Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4200 nguy cơ trải rộng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.izz. Lâm Hiên trong nội tâm dự cảm bất hảo đã càng ngày càng mãnh liệt rồi. Vũ Đồng tiên tử đám người vẻ mặt cũng trinh lệch dường như dù sao bọn hắn đều cùng điện tương chính thức giao thủ qua, biết xó kia chỗ đáng sợ Mà những gì tộc kia cường giả tuy rằng hoạt nhiều hoạt ít cũng cảm. Giác được một ít không ổn, nhưng chính thức sợ hãi lại không nhiều. Như trước dốc sức liều mạng công kích tới. Lâm Hiên dự cảm không sai. Vèn vèn qua chốc lát, những cái kia tinh cầu liền bắt đầu sụp đổ, đáng. Sợ phong bảo đem phủ cận hết thầy tất cả đều quét sạch rồi đi vào. Ở đây đều là một giới cường giả thực lực có lẽ có sai khác, nhưng... Cảnh giới cũng đều đạt đến độ kiếp kỳ. Không, chính xác nói, là độ kiếp hậu kỳ đại viên mãn hoàn cảnh. Nhìn thấy cảnh này thực sự sắc mặt như đất, nhao nhao đem riêng phần. Mình phòng ngự bảo vật vừa tế mà ra, lúc này thời điểm ở đâu còn dám. Giấu rốt, có cái gì bảo vệ tính mạng bí thuật cũng đều bắt đầu thi. Chuyển, đáng tiếc như cũ là đã chậm một bước, nương theo lấy ngôi sao vỡ rơi toàn bộ tư không màu sắc cúng cải, biến, dường như về tới hồng mông thượng cổ đáng sợ phong bão hướng về bốn. Phía web sạch mà ra, a tiếng kêu thảm thiết đại phóng, lúc những gì tột kia các cường giả, phát hiện không ồn hết thầy đều đã đã chậm. Cuồng bão gió mạnh bất chấp mọi thứ lướt mà qua, cái này tinh không. Phong bão uy lực căn bản chính là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đấy, chúng tu mặc dù tế lên rồi phòng ngự bảo vật, nhưng mà lúc này. Lại nhìn không tới nửa điểm công dụng, bất luận pháp bảo hay vẫn là. Màn sáng tại trong khoảnh khắc đều bị xé sách vỡ nát rồi. Điểm sát gió mạnh còn kèm theo nguyên từ tác dụng. Đồ kiếp hậu kỳ tu sĩ phòng hộ, lộ ra cũng có như giấy mỏng. Lúc vòng bảo hộ được xé sách, hộ thể linh quang tự nhiên càng lên. Không đến mảy may hiệu quả, yếu ớt thân thể qua trong dây lát liền bị. Xé sách thành thất linh bát lạc, nguyên anh đều muốn phi độn đảo Thoát, nhưng mà ngoại trừ thất kinh, hết thầy cố gắng cũng đều biến. Thành phí công đấy chỉ cần bị gió bảo nuốt hết. Liền không ai có thể. Đào thoát, hồn phi phách tán là kết quả duy nhất qua trong giây lát. Hơn 1.000 đại năng cường giả, liền vẫn là một phần ba còn nhiều. Nói nghe giỡn cả người cũng không đủ mặt khác đại năng cường giả. Một, cái hai cái trên mặt đều lộ ra kinh hãi muốn điên thần sắc. Ai có thể nghĩ đến kết quả như vậy? Dùng lực lượng một người trong thời gian ngắn xếp chết mấy trăm đỉnh. Cấp cường giả Như vậy bưu hán tồn tại trước kia đừng nói cách nhìn, nghe đều chưa. Từng nghe nói chính là kinh tài tuyệt diễm Atula, vậy cũng xa xa. Không bằng. Nhưng mà lúc này mới hiểu rõ đến đối phương đáng sợ đến hạng gì trình. Độ không thể nghi ngờ đá đá chậm. Mũi tên bắn đi không quay đầu lại. Hôm nay những dị tục này đại năng đã thi thành cưới hổ, coi như là ruột hối hận thanh thì đã có sao, còn không phải hãm thân tại tinh. Không trong gió lúc, trong nội tâm run dày lại chỉ có thể cắn răng dốc sức liều mạng ngăn. Cản mà thôi, lâm Khiên tình huống cũng không tốt đến đến nơi đâu. Tư không phong bảo, mặc dù là đem tất cả mọi người với tư cách mục tiêu, nhưng kỳ thật cũng là có trọng điểm đấy, mà Lâm Hiên hiển nhiên liền nhận lấy chiếu cố. Bên cạnh hắn nổ tung tinh cầu mặc kệ thể tích hay vẫn là số lượng đều so với còn lại đại năng hơn rất nhiều. Cùng bão gió mạnh nguyên tử như thủy triều sóng giữ bình thường đưa. Hắn bao bọc. Lâm Hiên sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, dùng hắn lòng dạ như thế Nào không biết mình chính diện gặp tuyệt đại nguy cơ Mình cũng không muốn vẫn lạc tại nơi đây Cũng may tình thế tuy rằng nguy cấp Nhưng lâm hiên vẻ mặt Nhưng là Trấn định vô cùng Dù sao đồng dạng một màn Hắn đã có cùng loại kinh Nghiệm Cái kia một lần tuy là huyến thuật Nhưng tính là chân thật cùng Trước mắt thế nhưng là một điểm khác biệt cũng không Nói một cách khác Lâm Hiên là có qua ứng phó như vậy nguy tơ kinh, nghiệm, một tiếng hét to trước từ trong tay áo rơi vãi ra một thanh linh phủ, biến thành các thức màn sáng. Tuy rằng đều là vừa chạm vào tức phá, nhưng bao nhiêu cũng vì Lâm Hiên, tranh thủ đến ngay lập tức công phu. Phải biết rằng giờ này khắc này, hắn như trước mặt chân linh chi khải, bảo trì mạnh nhất hình thái. Long ngâm phượng hót thanh âm truyền vào cách tay, hơn 10 đảo chân. Linh hư ảnh xuất hiện ở lâm hiên bên cạnh thân, mà cái này còn chưa. Kết thúc, lại một trận tiếng xèo xèo đại phóng, vầng sáng phun bạ, vột. Số thanh tia từ kia đứng thẳng chỗ bột phát ra, cũng vô thiên cách địa. Hướng bốn phía bay vụt. Đón gió điên cuồng phát ra, mỗi một đảo tơ mỏng đều biến hóa thành. Trăm ngàn trượng dài kiếm quang, mà những chân linh kia hư ảnh cũng trở nên ngưng động thật thể, giống như núi cao bàng bạc tại kiếm quang tu tụm hạ hướng phía bốn phía, bay vụt, dùng công đại thủ. Lần trước tại ảo cả cảnh thời điểm Lâm Hiên gặp phải loại tình huống này, từng toàn lực phòng ngự có thể sự thật chứng minh như vậy cố gắng là. Phí công đấy cuối cùng vẫn là khó thoát sinh tử vẫn là kết cục. Đã như vậy, lúc này đây hắn liền phương pháp trái ngược, hy vọng có. Thể mở một đường máu, Lâm Hiên tin tưởng mặc dù Điện Tương là đạo tổ. Như vậy tuyệt kỹ cũng không phải muốn dùng hay dùng địa phương. Trả giá cao nhất định là không như bình thường, nói giết địch một. Nhìn tự tổn 800 cũng không có sai, nếu không... Hắn cần gì phải? Chờ tới bây giờ đây. Điểm này, Lâm Hiên lòng dạ biết rõ, cho nên chỉ cần sống qua trước. Mắt nguy hiểm, sẽ có chuyện cơ rồi. Rống, tiếng bảo liệt không ngừng chuyển vào cái tay, Lâm Hiên đem chân linh. Hóa kiếm quyết vận chuyển tới cực hạn tình trạng, chỗ huyến hóa ra đến. Chân linh vư ảnh thực lực đó cũng là mạnh mẽ vô cùng có thể đối mặt. Cương phong địa sát, hay vẫn là quá yếu một ít, rất nhanh đã bị diệt. Một nửa khác có thừa. Lâm Hiên thở dài, tiếp tục như vậy hiển nhiên là không được đấy điền. Tương tại cố ý nhằm vào chính mình. Cũng may mình còn có ngũ long tỷ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng mặc kệ kinh thế hãi tục, không nói hai lời. Tế lên rồi món bảo vật này, lập tức liên quang đại phóng, một đảo tối. Tâm mở mịt vòi rồng lăng không mà ra, liền trời tiếp đất, những cái. Kia tinh cầu dư âm nổ mạnh, một cùng cái này cổ quái vòi rồng tiếp. Xúc cũng như trâu đất xuống biển bình thường không thấy. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà điện tương chờ đợi chính là cái. Này cơ hội tốt, khóe miệng của hắn bên cạnh lộ ra một tia tàn nhẫn vui vẻ, đột nhiên. Tay phải vừa nhấp. Hướng về phía lâm hiên liền chút. Theo kia động tác trong hư không một tòa kiếm thật lớn núi hiển hiện. Mà ra hướng phía lâm hiên rơi đập. Rất nhanh tựu đi tới cái kia tối tăm mờ mịt vòi rồng bên cạnh rồi. Sau đó núi này hơi đắc mơ hồ. Rõ ràng tan thành mây khói mất thay vào. Đó chính là đủ loại tiên kiếm. Hướng về kia tối tăm mờ mịt vòi rồng. Chém rụng. Mỗi một chui huy lực đều làm người líu lưới. Kể từ đó, lâm hiên áp. Lực bỗng nhiên thêm lớn hơn rất nhiều. Ngũ long tỉ dù sao cũng không phải vạn năng đấy. Tuy rằng từng mấy lần. Lại để cho lâm hiên biến nguy thành an. Nhưng còn lần này đối mặt. Nhưng là đồng dạng cấp bậc bảo vật. Vạn quyển thiên thư. Hơn nữa điều. Khiển hay vẫn là đảo tổ. Trong lúc nhất thời. Ngũ long tỉ phòng ngự Cũng lung lay sắp đổ Mà bắt đầu Xoạt xẹp Lại qua một lát Cái kia vòi rồng rút cuộc được xé Mở một lỗ lớn cái Này tốt cương phong địa sát Nguyên tử lệ khí Toàn bộ một tia ý thức Như lâm hiên cuồng Dũng tới Lâm hiên tự nhiên Sẽ không ngồi chờ chết Hai tay gấp vũ hết lần này Tới lần khác dưới Loại tình huống này Lại không thể câu thông thiên Địa pháp tắc Rơi vào đường cùng Cũng liền chỉ có chống đỡ được Cửu thiên thần la tướng Đã cùng chân linh chi khải dung hợp Lúc này 9 đầu 18 cánh tay đều Một lần nữa hiện hiện mà ra 18 đầu cánh tay Một chút mơ hồ Trong lòng bàn tay liền xuất Hiện đao thương kiếm kích Các loại hình dạng bảo vật Hướng về phía Phía trước cuồng quét mà đi rồi Oanh! Cuồng bảo uy năng bắn ra bốn phía, lập tức đã ngăn được cương phong. Điều sát công nghị. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.